Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Văn Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 58 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 266 Lửa Giận Sắc mặt có bốn người Thái Dinh Nín đến đỏ bừng, giận không có chỗ phát tiết Lại chỉ có thể quỷ khúc, cúi đầu quỳ như vậy Câu phản bác đều không có dám nói Lạc dân thường trầm ngâm một trận liếc trác phạm, muốn nói lại thôi trác phàm hét lớn còn đứng đây làm gì muốn ăn đánh sao cút ngay cho ta bốn người thái dinh sắc mặt khó coi trong lòng thầm tham một tiếng Bất đặc dị lắc đầu nhưng mà lúc đứng dậy rời đi trác phàm lại quát lão tử kêu các ngươi lăn lăn như chó các ngươi đứng lên làm gì, còn muốn làm người sao bốn người hung hăng cắn mồi cắn đến chạy cà máu trác phàm cường thế cùng với hùng hổ dọa người Để cho bọn họ mất sạch thể diện Nhưng mà lại không thể không nhịn nhục sống tạm bợ, Tức đến đỏ bừng cả hai mắt Thái dinh đi đầu Bò lỡm ngõm, Ba người còn lại cũng theo thật sát Dưới ánh chiều tà Thật là giống như bốn con chó mất chủ Khiến cho người ta nhìn Cũng phải sinh ra cái cảm giác bi thương buồn bã Trác phàm thở phì phò Trong lòng đại sướng Mọi người càng thêm kiên kỵ trác phàm Cái gọi là đánh người không có đánh mặt làm nhục trần trụi người ta như vậy phá sạch tôn nghiêm của người ta trong lòng những gia chủ này có khi còn khủng khiếp hơn cả diệt tộc thật sự bị chửi cho sống không bằng chết trác quản gia ngài bớt giận đi làm gì phải nổi giận vì bọn họ cẩn thận thương tổn thân thể không đáng chút nào bàn thống lĩnh đến cười khuyên trác phàm nhúng nhúng dài, lắc đầu vẻ mặt kiệt ngạo không có gì lão tử nào có tức gì bọn chúng bọn chúng Chưa đủ tư cách Chỉ là mắng bọn chúng một trận Lão tự thích Bàn thống lĩnh không khỏi lão đảo Nguyên lai ngày mắng chữ người ta Còn có thể dùng lý do này Thật sự không có thể tưởng tượng Chỉ có lạc dân thường Cắn thật chặt bờ môi Không cam lòng Các vị xin lỗi Lạc gia còn có một số việc chờ ta xử lý Tại hạ xin cáo từ Trác phàm ôm quyền Mang theo lạc gia rời đi Mọi người cũng ôm quyền, cung kính, cười tiễn Chỉ của đồng hiệu quyển, U quán nhìn bóng lưng của hắn thì thào. Trong mắt, giận không có ta sao? Nhìn ra tâm tư của nữ nhi, chủ nhà họ đóng, Vỗ vỗ dai của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Quyển nhi, ngươi với hắn, Là hai người của hai thế giới, không được đâu. Đồng hiệu quyển, xẹp miệng, Nhắm mắt lại, hai mắt đảm ướt. Trên đường trở về lạc gia, Lạc dân thường cứ mãi trầm mặt. Rốt cuộc mở miệng. Trác Phạm, người như ngừng nhì cụ nương... Làm sao? Trác Phạm mê man hỏi. Lạc dân thường thấy hắn chưa có ý thức được, liền lắc đầu, bật cười ra tiếng. Không có gì, trở về thôi. Trác Phạm không khỏi nháy mắt mấy cái, cảm thấy rất là kỳ lạ. Chỗ của lạc gia tại dân Long Thành là một gian tiểu diện. Về tới đây, Trác Phàm liền thấy Lô Dân Thiên cùng với hơn 20 tên trưởng lão Ngụy Thiên Quyền. Trác quản gia xuất mã hôm nay nhất định là kỳ khai đắc thắng. Lôi Dân Thiên ôm quyền cười to. Trác phàm không có trả lời, chỉ vào những ngụy thiên quyền quát to. Lôi Trưởng Lão, hai mươi tên đập mỗi người một trăm trượng cho ta, ngươi chấp hành. Lôi Dân Thiên sững sợ. Trác quản gia sao vậy? Vừa mới về đầy quả khí như vậy, chẳng lẽ không có thắng sao? Nhưng mà làm sao có thể? Trác phàm xuất mã, hắn cho tới bây giờ chưa thấy chuyện nào trác phàm không làm được huống chi chỉ là việc nhỏ như thế hai mươi tên ngụy thiên quyền cái vẻ mặt càng rất là kỳ lạ bọn họ phạm phải chuyện gì chứ gần đây bọn họ rất là ngoan ngoãn không có trang bức trước mặt của lão nhân gia ngài nhìn ra nghi hoặc trong lòng của mọi người trác phàm cười lạnh nói hai ngày này lão tử không quan tâm các ngươi các ngươi thật sự coi lão tử quên rồi có phải không hôm qua lạc gia đã bị tấn công ngay cả minh hữu của chúng ta đều xuất thủ tương trợ vậy mà bọn họ bị thương tật nặng các ngươi thì tốt rồi chỉ biết ôm đầu không có màn an nguy chủ tử làm mất mặt chủ tử còn không nên đánh sao lẽ ra ta còn phải giết sạch các ngươi nhưng nhưng đó là lục long nhất phượng chúng ta xông lên căn bản không có mãi may tác dụng chỉ là chịu chết thôi có người không phục sợ hãi nói các phàm hiếp mắt dùng tay lên, bà một tiếng đập bay người kia giận dữ nói: "Đây cũng là lý do sao, trước kia các ngươi hộ vệ hoàng đế luôn tránh sau lưng của hoàng đế hả? Thân là hộ vệ của Lạc gia, dù biết rõ không có địch lại cũng phải liều mạng cho ta. Chủ tử tuyệt đối không có thể chết trước các ngươi, bàn thống lĩnh cùng với Lôi trưởng lão không phải chính là như thế sao? Trong mắt của các ngươi căn bản không coi Lạc gia là chủ tử, đản giết lôi dân thiên suy nghĩ một trận khẽ gật đầu. Trác Phàm nói thật là đúng là có lý. Mấy người này phải trừng phạt. lôi trưởng lão, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không thi hành? Trác Phàm hét lớn, sau đó đi vào trong phòng. Hai mươi người thì sợ hãi rụt rè, trong lòng lo sợ, lại không có phản bác được. lôi dân thiên ôm quyền, lĩnh mệnh tiến lên, nhưng mà đang muốn động thủ, lại bỗng nhiên giật mình. Không đúng... 20 người mỗi người 100 trưởng chính là 2.000 trưởng còn để một mình Lão Phu thi hành hả? Trác quản gia ngài là trừng phạt bọn họ hay là trừng phạt Lão Phu vậy? Nhưng mà lại suy nghĩ thêm 20 người này đều là ngụy Thiên Quyền nơi đây trừ hắn có năng lực tạo thành thương tổn đối với bọn họ người khác thi hành không coi là trừng phạt nhưng nhưng mà 2.000 trưởng lẫn Lâu Dân Thiên Nhìn về phía lạc dân thường cười khổ nói Dân thường, các quản gia hôm nay làm sao vậy? Hạ lệnh giống như là 10 phần xúc động rồi Lạc dân thường không khỏi lắc đầu cười khổ Quên đi, rồi bá bá, một người 20 trượng đánh nặng hơn là được rồi Nghe xong cái lời ấy, mọi người thở dài ra một hơi, như được đại xá lâu dân thiên buông lỏng một hơi 2.000 trượng biến thành có 400 trượng, nhẹ nhõm nhiều rồi trở lại trong phòng trác phàm ngồi tại chủ dị tay cầm bát trà uống sạch một hơi tâm tình nùng nóng bình tĩnh lại một chút lúc này lạc dân thường cùng với bàn thống lĩnh đi vào trác phàm lạ mặt lên tiếng mấy người lệ lão đâu bên ngoài thành có phải không trác phàm biết vì bảo trì trật tự của dân long thành lần này các nhà đều không có cho phép mang thần chiếu cảnh cho nên trác phàm đoán mấy người lệ kinh thiên Chắc là chờ ở bên ngoài dân Long Thành. Bàn thống lĩnh lắc đầu nói. Lôi cô nương cùng với nghiêm lão nói là người có sắp xếp không có cùng đến. Không sai, ta xác thực để cho bọn họ đi làm việc khác. Vậy người khác thì sao? Trác Phàm gật đầu nói. Bàn thống lĩnh chần chờ một trận, cuối cùng thì thào, Người khác đều không có đi theo. Vì sao? Trác Phạm không khỏi cả kinh nói. Là chủ ý của ta. Lạc dân thường ra mặt thản nhiên nói Dân Long Thành không có cho thần chiếu cảnh vào Trước kia Ngươi còn có nói Không nên tùy tiện lộ ra ách chủ bài của mình Cho nên ta mới Ngươi là heo sao Trác Phàm lập tức mắng to Nhảy dựng lên Bảy thế gia không có mang theo thần chiếu cảnh Là bởi vì người ta có thực lực Không cần đám thần chiếu cảnh Ngươi không mang theo Nếu ngươi với dân hải bị người ta giết Lạc gia còn cái gì nữa Lão tử hào tổn tâm cơ, trăm cai nghìn đắng, tạo dựng được cho các ngươi. Các ngươi chết rồi, còn ý nghĩa gì nữa? Lạc dân thường, sụ mặt cắn môi, trong mắt ngấn lệ chớp động. Nhưng mà không còn trẻ con mà khóc như trước, ngược lại nhìn thẳng trác phàm, gầm thét lên. Đúng vậy, ta suy nghĩ không có chu toàn, không thể an bài thích đáng. Vậy còn ngươi, đi một cái mất năm năm, trở về xem ai đều không có vừa mắt, thấy ai cũng lửa giận ngút trời. Nếu vậy, ngươi còn không bằng, đừng có trở lại. Vừa dứt lời, lạc chân thường quay đầu, đóng sập cửa lao ra ngoài. Bàn thống lĩnh kẹp giữa hai người, tình thế khó xử xấu hổ khuyên. Trác quản gia, ngươi tuyệt đối đừng có chấp nhặt với tiểu thư, nàng nói vậy thôi chứ, thật ra mỗi ngày nàng đều rất nhớ ngài. Được được, ta biết rồi, nàng phát tính khí của đại tiểu thư cũng không phải lần đầu tiên. Trác Phạm khoát khoát tay thở sâu trấn tĩnh nói Lão bàn, ngươi bây giờ lập tức phát ngọc giảng truyền tin Để cho lệ lão đến trợ giúp Ta nghĩ lần này phải triệt để dạch mặt với đế dương môn Bàn thống lĩnh gật đầu lập tức rời đi Trong phòng chỉ còn lại có Trác Phàm hơi khép mi mắt Trong lòng đầy nghi ngờ Hắn biết hắn hôm nay rất là không bình thường Lửa giận quả thật ngập trời Xem ai đều muốn mắng to hai câu thậm chí còn có xúc động, động thủ nữa. Đây không phải là hiện tượng tốt. Lửa giận xông lên đầu chỉ là hành động của mãn phù. Hắn nhất định phải khống chế tốt tâm tình của mình. Nếu không dưới hiểm cảnh chỉ sợ thực sẽ rơi vào tình trạng dạng kiếp bất phục. Nhưng mà hắn không hiểu vì sao mà tâm cảnh của hắn lại bất ổn như thế. Trát phàm nhắm hai mắt lại để mình bình tĩnh trở lại, tĩnh tâm tu luyện. Đột nhiên, Trác Phàm hét to, bưng bít lấy đồng tử bên phải, sắc mặt dữ tợn ngã trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong đồng tử, cái dần sáng màu vàng lóe lên, rồi một đạo hư ảnh thứ hai đang chậm rãi hiện hình. Chẳng lẽ đồng minh thần đồng tầng thứ hai muốn đột phá sao? Trác Phàm vừa mừng vừa sợ. Chương 267: Tuyệt tình tuyệt nghĩa. Hai tài chớp liên tục Trác Phạm bố trí phòng ngự trận pháp, khoành chân ngồi dậy, bình tĩnh tâm tính, an tâm đột phá. Cảm giác là đồng tử bên phải giống như bị lửa thiêu. Cái dần sáng màu vàng, rạng rỡ lấp lé. Trác Phàm hít sâu một hơi, dỗ dàng ngưng tụ nguyên thần, toàn bộ tụ tại đồng tử. Nói cho cùng, thi triển không minh thần đồng, có liên hệ chặt chẽ không có thể tách rời cùng nguyên thần. Cho nên mỗi lần mà đột phá, đều phải hao phí đại lượng lực lượng nguyên thần. cứ như vậy liên tiếp 3 ngày trác phàm tĩnh tọa không có ai quấy rầy sáng sớm ngày thứ tư trác phàm một lần nữa mở mắt ra lại bất đắc dĩ thở dài sắc mặt hiu quạnh vẫn là thất bại cường độ nguyên thần còn chưa đủ hay là trong lòng quá nhiều tạp niệm khó mà bình tĩnh ánh mắt của trác phàm mông lung trong lòng chỉ thấy tiếc nuối cơ hội đột phá như vậy thật rất khó được cứ vậy lãng phí một lần rồi Lại nhớ tới tâm tình nôn nóng Của bốn ngày trước Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu Làm sao vào lúc đó Tâm thần lại không yên Xem ra tâm cảnh của mình còn cần phải tu luyện thêm Không thể để cho ngoại vật có chỗ quấy rầy. Nghĩ tới đây Trác Phạm một lần nữa nhắm hai mắt Đến khi mở ra Trong hai con người bình tĩnh Mặt hồ như là không có gió nhẹ Quét qua Thậm chí bình tĩnh đến mức không có tình cảm Chậm rãi đứng dậy Trác Phạm trận pháp triệt hồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra. Bên ngoài bọn người của lạc dân thường đã sớm chờ. Thấy hắn lập tức tiến lên, nhưng mà sau khi đến gần nhìn kỹ, mọi người đột nhiên cùng ngừng bước, đều sửng sốt. Làm sao? Trác Phàm đạm mạc nói. Lạc dân thường nói, bên lòng các chủ phái người tới đưa tin trước khi mà đến quyết chiến muốn cùng ngươi thương thảo một phen, nhưng mà mấy ngày nay ngươi mãi đóng cửa không ra. Cho nên... Được rồi, ta biết rồi. Không có chờ nàng nói hết, Trác Phàm lên tiếng đi thẳng ra ngoài. Lạc dân thường nhìn hắn bóng lưng rất sâu, rồi lo sợ nhìn về phía bàn thống lĩnh nói. Bàn thống lĩnh, người có cảm thấy hắn có gì đó khác khác không? Bàn thống lĩnh nuốt một ngụm nước bọt lẩm bẩm nói. Trác quản gia không phải là thay đổi, mà giống như là trở lại 8 năm trước, bộ dáng lúc mà chúng ta thấy hắn... tại khu rừng sương mù lạc dân thường kinh hãi trong lòng bất giác đau xót lại trở về sau ma đạo trong lòng chỉ của mình không có ngoại vật quấy nhiễu nhưng mà trác phàm những năm này gặp quá nhiều người kinh lịch quá nhiều chuyện trong lòng đã xuất hiện quá nhiều tạp niệm khiến hắn suy nghĩ không có được bình tĩnh được như trước đây hắn cảm thấy là bởi vậy mới không có thể đột phá thành thông cho nên sau khi mà cẩn thận suy nghĩ liên quyết định bài trừ những cái tạp niệm này, bao quát những cảm tình tích lũy những năm này cùng tiêu trừ sạch. Cường Giả không cần những cái thứ vô vị này liên lụy. Ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn từng mảng mây lướt. Nhìn từng cái mảng mây trắng lướt qua, hai con mắt của Trác Phàm phẳng lặng như mặt nước. Như thế này dễ chịu hơn nhiều. Thở dài một tiếng, Trác Phàm mặt không có biểu tình tiếp tục tiến lên. Không lâu sau, tới một chỗ trạch diện lớn hơn, chỗ lạc gia mấy chục lần. nơi đó cao tầng của các nhà sớm đã chờ ngoài cửa. huynh đệ, hôm đó có một chiêu ý niệm giết người, thật làm cho cửu ca ta mở rộng tầm mắt. vừa nhìn thấy hắn, long cửu lập tức cười lớn ngờ đón. trác phàm mặt không có thay đổi gật đầu đạm mạc nói: đã lâu không gặp cửu ca. long cửu bất giác trì trệ trong lòng nghi hoặc. huynh đệ hôm nay làm sao vậy? Sao mày lạnh lùng vậy chứ Phu quân Tiểu đàn đàn tiến lên Khuôn mặt bé nhỏ bừng lên tiếng Mẫu đơn lầu chủ khẽ vỗ tráng Lắc đầu ai tháng Muốn lôi tiểu qua si đi Trác phàm liếc nhẹ nàng Trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo lạnh mang Tiểu nha đầu Đừng có gọi bậy Nếu không ta bắt ngươi không có kêu được nữa đó Tiểu đàn đàn giật mình Kinh ngạc nhìn hắn Tuy trác phàm trước kia đã cảnh cao nàng nhưng mà chưa từng dùng ánh mắt lộ ra sắc ý thực chất như lần này. Nàng hoàn toàn có thể chắc chắn, nếu nàng còn dám mở miệng, trác phàm thật sự không có lưu tình mà xử lý nàng. Mẫu đơn lâu chủ, thấy đồ đệ của mình bị khi dễ, không khỏi trừng mắt. vừa định bao che khuyết điểm, trác phàm lạnh lùng liếc mắt về nàng. Còn ngươi, nếu không có quản được hảo đồ đệ, đồ đệ dẫn họa bị người ta làm cái gì, cũng đừng có trách người ta thủ đoạn độc ác. Chỉ có thể trách chính người bỏ bê dạy bảo đi. Dứt lời, trác phàm cất bước đi vào bên trong, chỉ để lại con mẫu đơn lâu chủ cùng tiểu đan đan mặt đầy kinh dị, còn có mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Các nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được sát ý trần trụ kia. Trác phàm không phải là nói đùa. Tiểu tử này hôm nay bị sao giấy, cứ như là toàn thế giới đều là địch nhân của hắn vậy. mấy người quen biết thấy trác phàm như thế đều bị dọa cho đến không dám phát ra một lời người khác càng không có dám tùy tiện tiếp xúc với trác phàm hoành thân của trác phàm giống như tồn tại một cổ sát khí như quân dương cao cao tại thượng người sống chớ có tới gần trong vòng ba mét quanh người của hắn quả thật không có một người dám tới gần trác phàm hôm nay chính là làm cho người ta có cảm giác lạnh lùng như vậy trác phàm đẩy cửa vào nơi đó chủ của ba nhà sớm đã ngồi trước cái bàn tròn lớn thấy hắn đến tất cả đều mỉm cười thăm hỏi hắn chỉ cười nhạt gật đầu còn tận lực không có nhìn về phía sở khuynh thành cứ như vậy dửng dưng ngồi xuống trác quản gia bây giờ tuyển bạc gia tộc chiến toàn bộ đã kết thúc bởi vì người hôm đó nháo trò rất nhiều gia tộc đều đã mất đi tư cách cho nên tổng quyết chiến sẽ nên tiến hành tháng sau bây giờ phải sớm bắt đầu rồi Long Vật phi nói, trác phàm khẽ gật đầu cười nói, như vậy các người tới tìm ta là gì? Bởi vì Lạc Gia chưa có từng tham gia qua bảy nhà quý kiến, cho nên khả năng không có hiểu tình hình. Long Vật phi thẳng nhiên nói, thật là mỗi lần quý kiến sẽ cử hành tại các nơi khác. Quy tắc cũng không có giống nhau, chỉ có một điều duy nhất không biến là rất khốc liệt đó. Bảy nhà quý chiến không cử hành tại dân Long Thành sao? Không phải là từ ngàn năm nay, mỗi lần đều tổ chức bách gia tranh minh ở chỗ này sao? Trác Phàm nghi ngờ nói. rong Vật phi cười nhẹ lắc đầu nói. Đây chính là chỗ cao minh của hoàng thất. Chỉ càng không ngừng chuyển đổi hoàn cảnh mới có thể nhìn ra thực lực chân chính mà bảy nhà biểu hiện ra ngoài. Mà lại căn cứ theo thực lực, đệ tử của bảy nhà. Độ khó ở trong hoàn cảnh khiêu chiến sẽ tăng lớn, lần này hẳn là hoàn cảnh ác liệt nhất. Mổ, mổ cười nói tiếp bên trong dân long thành có truyền tống trận cấp 8 có thể trồng nháy mắt truyền tống các đệ tử đến bất kỳ chỗ nào trong thiên vũ đế quốc chỗ đó mới thật sự là chỗ quyết kiến làm vậy có thể phòng ngừa có người gian lận sớm làm tốt mai phục tại nơi đó Các phàm gật đầu thì ra là thế quan thất đúng là chu đáo mà truyền tống trận lớn như vậy chỉ vì bách gia tranh minh có phải là quá lãng phí không Trác Phạm nghi hoặc, có điều rất nhanh lại lắc đầu, không đi nghỉ nữa. Quan thất nhiều tiền, người ta thích lãng phí, có liên quan gì đến ngươi đâu? Tạ khiêu phòng nói, Trác quản gia, bản sự của ngài chúng ta đã được mở rộng tầm mắt, nhưng mà chúng ta muốn hỏi một câu, ngài có nắm chắc đối phó được với Hoàng Phủ Thanh Thiên không? Trác Phạm, ta dị cười một tiếng lắc đầu. Không, nhưng mà các ngươi yên tâm, ta cuốn lấy hắn thì không có vấn đề, còn ba người khác có một tên đã tàn phế các người có nắm chắc không chỉ cần trát quản gia có thể ngăn cản con quái vật kia hai rưỡi người còn lại chúng ta còn không đối phó nổi vậy chính là uống danh hào ngự hạ thất gia rồi tạ kiêu Phong nhếch miệng cười nói tiếp đó mọi người thương thảo chi tiết xong xuôi tán đi lúc mọi người rời đi trát phàm vừa ra cửa một bóng người yểu điệu đột nhiên ngăn hắn có việc sao Trác phàm lạnh nhạt nói sở khuynh thành khẽ rung rung nhìn có bộ dáng bình tĩnh của Trác phàm trong mắt bất giác lộ nộ khí Trác phàm ta vẫn hỏi vấn đề kia những ngày ở qua vũ thành ngươi có từng lưu luyến không không có Trác phàm quả quyết đáp ta đã nói rồi ta vì lợi mà đến mục đích đã đạt được lợi ích tới nay còn gì mà lưu luyến nữa sở khuynh thành hận đến cắn răng song quyền nắm chặt như vậy mấy ngày trong cái phòng nhỏ xã giao vui vẻ ngươi lại coi là thật sao Trác phàm không khỏi phì ra tiếng cười nếu không phải mấy ngày đó ta quỷ khúc cầu toàn hy sinh nhan sắc ngươi sao có thể ngoan ngoãn giao ra bộ đề ngọc dịch hắn lời còn chưa có nói hết sở khuynh thành tác thẳng vào mặt quán Trác phàm nhếch miệng, nhìn thẳng vào hai mắt đầy lửa giận của nàng, lại cười đùa ra tiếng. Cô nương ngốc, dễ lừa như vậy, lão tử thật là lo lắng cho mổ mổ, qua vũ lâu vào ta của ngươi sẽ phát triển thế nào đây, không bằng cho ta đi. Hỗn đảng, ngươi sao mà vô tình, vô nghĩa vậy? Sở Quynh Thành run rung, hai tay nắm chặt, móng tay đâm thẳng vào thịt, khiến cho máu chảy ào ào. Trác phàm quay người, không có nhìn nàng. chỉ còn tiếng cười nhạo để lại cực kỳ trói tai truyền đến. Lão tử vốn chính là ma đạo tu giả, tuyệt tình tuyệt nghĩa, đừng nói lúc đó không có gì với ngươi, coi như thật sự có gì, vậy thì sao? Lão tử còn sợ ngươi bám lấy ta sao? Đột nhiên, Sở Khuynh Thành một ngụm máu tươi phun ra, nhìn cái bóng lưng của Trác Phạm, hai mắt vàng dụa tràn đầy sự tuyệt vọng. Trác Phạm bất chợt dừng bước, nhưng mà chỉ chớp mắt sao? Tiếp tục lạnh lùng bước về phía trước Chỉ chốc lát sau Bọn người có mẫu đơn lau chủ chạy đến Thấy bộ dáng lúc này của sở Quynh Thành Nhìn về bóng lưng lạnh lùng của Trác Phạm Không khỏi ào ào quở trách Trác Phạm nghe đám người mắng chửi Không quan tâm tiếp tục bước đi Nhưng mới vừa ra khỏi tiểu diện không lâu Một dòng máu đỏ tươi liền chảy ra từ khóe miệng của hắn Nhưng mà hắn không để ý Nhẹ nhàng quệt tay lao máu sắc mặt vẫn lạnh lùng như băng. Hắn là ma hoàng, muốn đạp vào ma đạo đỉnh phong, tất yếu, tuyệt tình, tuyệt nghĩa. Hắn sẽ không có tiếp tục để tâm cảnh của mình có một tia gợn sóng. Chương 268 Quyết Chiến Khai Mạc Cao Sơn, lớn nhất phía Tây dân Long Thành, tên là Truyện Lệnh Sơn. Đỉnh núi vị trí trung tâm, thiết lập đại hình truyền tống trận cấp 8, tên là Tinh Dân Trận. Truyền Ngôn lúc trước khi mà thiên vũ đế quốc khai quốc đây là nơi mà hoàng thất vũ văn gia điều động binh mã trợ giúp khắp nơi tiền tuyến về sau thiên hạ thái bình trận thức không có dùng để làm gì chỉ có thể làm công cụ cho bách gia tranh minh lúc này nơi đây đã tụ tập nhân mã từ mấy trăm gia tộc tiếng người huyên náo tất cả mọi người nhìn cái trận hình gần 1000 m mét vuông tại vị trí trung tâm đều sợ hãi thắng phục vừa hưng phấn tâm thần bất định Hưng phấn tất nhiên là sắp được tiến vào quyết chiến, được làm vua tua làm giặc. Trăm năm hưng suy của gia tộc, đều tại một lần này. Bọn họ không phải là không hưng phấn, tâm thần bất định thì quyết chiến đương nhiên rất tàn khốc, hơn thảm liệt, ai mà không sợ chết. Lần này còn có một con hắc mã mới, Lạc Gia, có tên quản gia nguy hiểm đó. Vừa nghĩ đến đây, mọi người lo lắng. Mau, nhìn đi, Lạc Gia đến! Đúng lúc này không biết người nào hô to một tiếng, mọi người cùng nhau nhìn về phía tiếng động đã thấy lạc dân thường, trác Phàm mang theo cả đám lạc gia đi về phía này. Lạc dân hải hoàn toàn bình thường lần này có thể quay hùng anh phát trên mặt đầy chỉ ý, tuy tuổi còn nhỏ nhưng mà danh hào thiên vũ ngũ hổ không phải là suông. Thấy thế, đám người lập tức ngưng trọng lên. Đi tới nơi này Lạc Gia giống như là mảnh hổ vào bầy dê, chung quanh, trong vòng 10 thước, đồng loạt nhường ra cái chỗ trống. Dường như là tất cả mọi người đều không có dám tùy tiện tiếp cận mảnh hổ này. Nhưng vẫn có ngoại lệ. Các đại ca, các người đến rồi. Tiết Ngân Hương hưng phấn dậy tài chạy tới chỗ của Lạc Gia. Phía sau nàng, bọn người của Tiết Gia cùng với động Gia không khỏi khiến cho mọi người kinh ngạc. Ngay cả Lạc Gia cũng dám tiếp cận hai nhà này cùng với Lạc Gia đến cùng là quan hệ thế nào đây? về sau lại thấy nhị công tử kiếm hậu phủ, tạ thiên dương cũng bước theo, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là đồng minh sao? Dù sao, nghe nói sau lưng của Lạc Gia có mấy thế lực chống đỡ, bên trong có kiếm hậu phủ, bây giờ xem ra quả nhiên, không giả rồi. Suy được đến đây, mọi người liền đố kỵ với Lạc Gia, Khó trách Lạc gia đột nhiên mạnh như vậy, từ một tam lưu thế gia, một đường hát vàng tiến lên, xâm nhập vào quý chiến nguyên lai like có bảy thế gia sau lưng. Tiết Ngừng Hương, Thở Hồng Học chạy đến, ngây thơ vui cười, Trác Phàm mỉm cười, qua ái vỗ độc của nàng cười nói: "Sao mà muội cũng tới, không phải là muội không thích xem chém giết sao?" Lạc dân Thường thật sâu lý hắn, bờ môi khẽ cắn, trong lòng chua xót. Trong mấy ngày này, Đây là lần thứ nhất nàng thấy Trác Phạm mỉm cười, nhẹ nhõm tự nhiên như thế. Nhưng mà nụ cười này vì sao không phải dành cho nàng? Lạc dân thường bất đắc dĩ thở dài, không cam lòng. Không sao, Trác đại ca, lần này tiết gia của chúng ta tham chiến, ta cũng muốn tham gia. Tiết ngưng hương cười đáp, còn đầy chiến ý, dơ cào nắm đấm Trác Phàm kinh hãi dội hét lớn. Không được, ngưng nhi, lần này quyết chiến rất là hung hiểm, Không phải là trò đùa, mũi tuyệt đối không có thể tham gia được. Không có gì đáng ngại đâu, bởi vì ta biết, ta thấy đến khi nguy hiểm, trác đại ca nhất định sẽ tới cứu ta. tiếc ngưng hương, chớp chớp đôi mắt to mỹ lệ, nhìn trác phàm, lộ ra ánh mắt chờ mong, còn dương dương duyên lùi lên giới. Mỗi lần mà ta thấy nguy hiểm, lùi linh giới, nhất định sẽ phát ra ánh sáng, sau đó huynh sẽ xuất hiện thôi. Mỗi lần, đều là như vậy, không phải sao? Trác phàm không khỏi rung rung Cuối cùng bất đắc dĩ Bật ra tiếng cười gật gật đầu Được ta sẽ trong chừng mũi Ngươi không phải là còn đối phó Với hoàng phủ thanh thiên sao Ngừng nhi để ta bảo vệ là được Lúc này tạ thiên dương Ba chân bốn cẳng chạy tới Cao ngạo hất lòng ngực Mấy người tiết định thiên cũng đến Lúng túng khó xử nói Là nha đầu này quá tùy hứng đi Nhất định muốn tham gia Trác công tử yên tâm đi nàng có hai vị huynh trưởng của nàng cùng tạ công tử không có tạo thêm phiền phức cho Trác công tử vừa dứt lời tiết cương cùng với tiết lâm liền tiến lên phía trước khom người ôm quyền các phàm ngẩn ngơ nhìn mọi người hài lòng gật đầu nhưng mà tâm lý lại có cảm giác mất mát chẳng biết tại sao hắn cứ cảm thấy hắn cùng với ngân nhi đang ngày càng xa nhau trùng gian, con cách trùng điệp sơn mạch không có thể trở về những ngày khi mở tại dạng thú sơn mạch nhưng mà đây hẳn là kết quả tốt nhất hắn dúng là muốn tuyệt tình tuyệt nghĩa đoạn chuyện cũ quá đáng này có thể đoạn tự nhiên là tốt nhất trác phàm hít một hơi thật sâu một lần nữa bình tĩnh nỗi lòng giếng cổ không có gần sống thản nhiên nói bảo vệ nàng thật tốt đừng có để nàng xảy ra chuyện đó đó là còn cần phải nói sao tạ thiên dương ngẩng đầu biểu môi nói Trác Phạm, ta cũng muốn tham gia. Đột nhiên Lạc Dân Thường nói. Trác Phàm nhướng mày nghi ngờ nói. Vì sao? Không phải đã nói lần này, ta cùng với Dân Hải mang 10 tên hộ vệ đi là được rồi. Làm sao mà ngươi... Không sao, dù sao cũng có người bảo hộ ta. Lạc Dân Thường dùng dùng nắm đắm, chớp chớp mắt dí dỗm nói. Trác Phàm chậm rãi lắc đầu đạm mặt nói. Không thể, quá nguy hiểm đi. Ngươi quan tâm ta sao? Cũng không phải. Trác phàm lạnh lùng nói. Ta là sợ gì chăm sóc ngươi mà phân tâm, ta thấy nguy hiểm thôi. Nhất thời, mọi người chung quanh che miệng cười khẽ. Lạc dân thường không khỏi trừng mắt, tức giận đáp. Tức giận, đạp Trác phàm một cái. Ta đến thì ngươi sợ thấy nguy hiểm, thành ra liên lụy ngươi. Ngưng nhi đi, ngươi nói là bảo vệ nàng. Người đến cùng là có ý gì đây chứ? Đối mặt với cú đá này Trác Phạm không tránh né Cứ thế mà chịu thôi Sắc mặt vẫn rất lạnh lùng Lạc dân thường muốn đá thêm Nhưng mà không có thể nâng nổi bàn chân Trong lòng chỉ còn có bị thương đau xót Lúc này Trác Phạm Toàn bộ trái tim đều đã đóng lại Như là một người anh hùng cao ngạo Chỉ nguyện một mình Yên lặng tiếp nhận hết thảy sóng gió Thật thế gia đến Có một người nào đó hét to, mọi người ao ao quay đầu nhìn, thấy bảy thế gia nối đuôi nhau đi đến, từng người đi về vị trí phía trước nhất. Sở Khuynh Thành nhìn trộm Trác phàm, lại thấy hắn vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, bất giác cắn môi, song quyền nắm chặt. Mổ mổ thật sự là nói đúng, người này thật sự là một người vô tình vô nghĩa, không có đáng để bất kỳ nữ nhân nào vì hắn mà phải đau khổ. Hư lạnh một tiếng, sở Quynh Thành không còn quan tâm nữa, cũng mặc lạnh như xương đi sau lưng của mổ mổ. Độc cô lão nguyên sói đến. Ngay sau đó, lại một tiếng hô to gian lên. Độc cô Chiến Thiên mang theo hơn dạng binh mã đi tới, dùng tay dây quanh trọn khu vực. Hắn không phải là muốn bắt người nào, chỉ là vì bảo vệ trật tự. Độc cô Chiến Thiên đến bên cạnh Trác Phạm ra sức dỗ dài của hắn. Hảo tiểu tử! ngày đó trên diễn võ trường lão phu còn thời khắc chuẩn bị xuất thủ cứu người người thế mà giấu sâu như vậy hại lão phu phí công lo lắng một trận rồi lão nguyên soái hôm đó cũng có mặt sao trác phàm ngạc nhiên nói độc cô chiến Thiên gật đầu Dịnh râu cười khẽ đương nhiên dù sao vài ngày trước mới thấy hoàng phủ Thanh thiền xử xuất thần thông cho nên lão phu sợ người lại gây chuyện dáng cho nên luôn ẩn một bên quan sát Không ngờ các người đều là quái vật à. Rồi đọc cô Chiến Thiên quay qua lạc dân hải, căn dặn vài câu, rồi mới quay người rời đi. Thiên vũ tứ hổ góp phần trợ quy một phen, cũng theo chân mà rời đi. Lên đài cao nhất, đọc cô Chiến Thiên quay đầu nhìn xuống dưới hét to. Mời các vị thế gia đến trước đài, bắt gia tranh minh quyết chiến, lập tức bắt đầu. Dứt lời bảy thế gia từ đế dương môn bắt đầu. Xếp thành một hàng, sắp xếp thứ tự chiến thắng Bách Gia tranh Minh lần trước. Các thế gia phụ thuộc, ao ào đi theo. Đương nhiên, gia tộc đứng hàng đế dương môn luôn là nhiều nhất. Nhưng mà sói nhiều thịt ít, đế dương môn đương nhiên không có tiếp nhận quá nhiều gia tộc. Những kẻ không có sức cạnh tranh, sẽ lui mà cầu thấp hơn, căn cứ thực lực của bản thân đứng sau lưng mấy nhà còn lại. Trác phàm nhìn Lạc Dân Hải khẽ gật đầu. Lạc Dân Hải sải bước đi thẳng về phía trước, dưới ánh mắt kinh dị của tất cả mọi người, đứng tại vị trí song song với bảy thế gia liên tiếp qua vũ lâu. Bọn người của Trác phàm theo sát, dương dương tự đắc ngẩng đầu ử ngực. Mọi người kinh Hãi Giờ khắc này bọn họ mới hiểu được, nguyên lai Lạc Gia không phải là phụ thuộc thế gia nào cả, mà chính là muốn lập chí ngang với bảy nhà. Nhưng mà đây... không khác nào khiêu chiến quyền quy của ngự hạ thất gia. Ngữ hạ thất gia liệu có cho phép sao? Chương 269 Khen thưởng vụ người nhất Gia chủ của bảy nhà cùng hướng mắt về chỗ đó, lại tất cả đều là vẻ mặt đạm nhiên, sớm đã ngờ tới. Thấy vậy, các thế gia còn lại càng thêm sợ hãi. Chẳng lẽ hành động hôm nay của lạc gia đã được bảy nhà ngầm thừa nhận rồi? Nhưng Bảy Nhà làm sao có thể cho phép chuyện này xảy ra? Tuy Lạc Gia có trùng thiên ma lòng Trác phàm nhưng mà nội tình cả gia tộc chắc chắn không có thể đánh đồng với Bảy Nhà. Hoàng Phủ Thiên Nguyên kinh thường cười cười, ánh mắt những thế gia này đúng là nhỏ hẹp vô cùng. Chẳng lẽ bọn họ còn nhìn không ra, từ khi mà Trác phàm xuất thủ đánh giết cao tầng Bảy Nhà đã kiếm chỉ địa vị Bảy Nhà. Cho nên hôm nay, coi như là Lạc Gia có làm ra chuyện khác nữa, bọn họ cũng sẽ không có mãi mãi cảm thấy ngạc nhiên. Nhanh như vậy đã muốn ngồi lên phía trên rồi. Đột nhiên có một tiếng cười già nua gian lên. Mọi người sửng sợ, quay đầu nhìn lập tức kinh ngạc trừng mắt. Đến là ba tên lão giả, người cầm đầu chính là đứng đầu tứ trụ thiên vũ, thừa tướng Gia Cát Trường Phong, âm dương sông lão hộ vệ hai bên, cổ ẩn khí thế cường hãng kia, Làm cho tất cả mọi người Cho dù cách thật xa Cũng vẫn cảm thấy khí tràn Đáng sợ như sắp bị thôn diệt Lão gia quả này làm sao mà tới Đọc cô Chiến Thiên Nhăn mại Trong mắt là vẻ ngưng trọng Bọn người của Hoàng Phủ Thiên Nguyên Cũng ẩn ẩn thấy bất an Tuy lần trước Lão Nhi này đã giúp cho bọn họ Cứu được bọn người của U vạn Sơn Từ tay Hoàng Đế Nhưng cho đến nay Không có ai biết lúc đó Hắn nghĩ cái gì mà làm vậy Hiện tại, hắn nghĩ gì càng không hiểu. Đầu của hắn giống như một đoàn mê dụ khiến cho người ta nhìn không thấu. Có lẽ lúc đó bằng hữu, nhưng mà hiện tại có thể là địch nhân. Điều mê mang như vậy mới đáng sợ nhất. Lãnh vô thường cũng nhìn hắn thật kỹ, nhưng mà không lâu sau lại bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Thần toán tử hắn, kiếp này chỉ có hai người nhìn không thấu, một người trong đó chính là Gia Cát Trường Phong. Gia Cát Trường Phong nhếch miệng cười yếu ớt, chợt đến bên cạnh trác phàm lạnh nhạt nói, nghĩ kỹ rồi sao? Tất cả mọi người kinh hãi chẳng lẽ Lạc Gia còn chơi với cả Gia Cát Trường Phong? Hiện tại là bọn họ dường như mới hiểu được, vì sao mà Lạc Gia giảm lớn lối như vậy, dám chơi ngang với bảy nhà? Còn bà nó, lưng tựa nhị trụ đế quốc, Lạc Gia Thiếu Gia là nghĩa tử của độc cô Chiến Thiên, Thừa tướng Gia Cát Trường Phong đích thân tới trợ trận quan hệ bực này coi như bảy thế gia không có dám tùy tiện trêu chọc. Nguyên lai bối cảnh của Lạc Gia cư nhiên như thế thâm hậu rồi. Đám người của Hoàng Phủ Thiên Nguyên giật nảy cả mình. Bọn họ cứ nghĩ kiểu gì cũng không có nghĩ đến Gia Cát Trường Phong lại vì Trác Phạm mà đến. Nếu Trác Phạm trèo lên cây to này vậy là bọn họ thật sự thúc thủ dù sách với Lạc Gia. Hoàng phủ thiên nguyên bất giác trầm mặt Sông quyền nắm thật chặt Nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng Lãnh vô thường khóa quát tài Lạnh nhạt nói Môn chủ chớ gấp Gia cát trường phong cùng với độc cô chiến thiền khác nhau Đây là kẻ thiết thực duy lợi Cho dù hắn thật quý Thân cận với lạc gia Hắn là nhìn vào cái tài của trác phạm Trừ bỏ trác phạm Tất nhiên hết thảy dễ giải quyết Nói cách khác Bách gia tranh minh lần này Vô luận thế nào đều phải diệt trừ tiểu tử này Hoàng phủ thiên nguyên Không chút che giấu Phỏng thích sát ý Lãnh vô thường khẽ gật đầu Quay đầu nhìn về phía người duy nhất Có hy vọng xử lý trác phạm Chấn thiên đế dường lòng Hoàng phủ thanh thiên Nhưng hoàng phủ thanh thiên Hoàn toàn không có nghe bọn họ đang nói gì Hai con mắt chỉ có đầy chỉ nghĩ Hận là không thể khai chiến lập tức Như vậy thì tốt Lãnh vô thường thấy vậy cười nhạt, dường như hết thảy đã nằm trong lòng bàn tay. Một bên khác, Trác Phàm quay đầu cười nhạt đáp. Thừa tướng sao biết, hiện tại không phải là thời điểm của Lạc Gia tiến vào dùng nước xoáy này. Gia Cát Trường Phong thật sâu nhìn Trác Phàm gật đầu cười nói, Lão Phu tin tưởng phán đoán của người, chỉ cần không phải là bị buộc đến con đường này thì tốt. Lão Phu rất chờ mong giả tâm của Trác Quảng Gia, Trác Quảng Gia sẽ thực hiện được đến đâu? Trác phàm mỉm cười gật đầu. Gia Cát Trường Phong cười lớn một tiếng, mang theo âm dương sông lão đi lên đài cao, nhìn về phía Độc Cô Chiến Thiên nói: Lão Nguyên Soái, ngài không có trách lão phu không mời mà tới chứ? Nào có, các hạ là thừa tướng đế quốc hoạt động lớn thế này đến đây thị sát một phen đều là việc bình thường mà. Độc Cô Chiến Thiên cười lạnh nói. Gia Cát Trường Phong nhìn chung quanh mọi người Cười ha hả Lão Nguyên Soái Đừng có nói nghiêm túc như thế Lão Phu chỉ là một lão đầu Nhàm nhàm chán chán Tới đây để mà xem náo nhiệt thôi Các ngươi không cần phải để ý Ai mà tin Gia Cát Trường Phong luôn luôn khôn khéo hơn người Há có thể dù duyên dù cớ Tới đây hả Hắn tới tất là có âm mưu rồi Mặc kệ lão Nhi này muốn làm gì Đọc cô Chiến Thiên không có rảnh quan tâm Mệnh lệnh hắn nhận được là phải để cho Bách Gia tranh minh thuận lợi cử hành. Lúc trước khi đi, hoàng đế chính là ân cần căng dặn như thế. Hắn còn chưa có từng thấy sắc mặt nghiêm túc đến cỡ đó của hoàng đế. liền biết được tầm quan trọng của lần Bách Gia tranh minh này. Đọc Cù Chiến Thiên cao giọng quát to. Hoàng ân như hải, lần này Bách Gia tranh minh, đệ tử của 30 các thế gia dưới tuổi tham dự, người quá tuổi không có được đục nước béo cò nếu không một khi phát hiện lão phu nhất định trảm không tha còn quy tắc cụ thể ngọc tiêu kiếm thần phương tu bạch phương tiên sinh nêu rõ vừa dứt lời một ông lão mặc áo trắng lập tức xuất hiện trên không tay cầm một thanh tiêu ngọc xanh biếc tiên phong đào cốt chính là phương thu bạch hắn dùng tài, tiếng xé gió vang lên năm khối ngọc thạch cao bằng hai người bay đến cái mép truyền tống trận xa xa nhìn lại giống như năm đạo cự môn bát phẩm truyền tống linh binh ngũ hành trấn quốc thạch phương thu bạch gật đầu nói không sai đây chính là bát phẩm truyền tống linh binh được tổ hoàng thất truyền xuống ngũ hành trấn quốc thạch nói xong phương thu bạch kể ẩn quyết một là về phía năm khối ngọc thạch năm khối ngọc thạch Liền lấp lé ánh sáng một hồi, mỗi khối chiếu ra một phong cảnh tịnh lệ, non nước xanh biếc, thú chạy phi điểu, linh thú khắp nơi. Rất nhanh có linh thú cấp 3 đi qua, kỳ dị nhìn bọn họ, một hồi lại có linh thú cấp 4 đi qua, nhìn mọi người liền nổ hóng. Phương Thu Bạch tiếp tục lên tiếng. Hiện tại tuyên bố quy tắc của Bách Gia tranh minh lần này, các người cũng đã thấy đây là truyền tống trận đơn hướng. lát nữa tất cả mọi người đều đến tinh dân trận ta sẽ truyền tống các ngươi đến nơi quyết chiến lần này các ngươi muốn trở về nhất định là phải thông qua năm đạo trấn quốc thạch mới được mọi người sững sờ không có rõ ràng cho lắm phương thu bạch tiếp tục nói các ngươi muốn khởi động trận pháp đầu tiên ngươi phải tìm tới trận môn tương ứng nằm khối trấn quốc thạch sau đó là tìm tới chìa khóa khởi trận Mỗi đạo trận môn đều có hai chìa âm dương, nhất định phải tụ tập đủ mới có thể trở về, mà thứ tự trở về trước sau sẽ quyết định thứ tự lần này. Nghe rất đơn giản, quang phủ thanh thiên, lạnh nhạt cười khẽ một tiếng. Mọi người gật đầu, cảm thấy không có khó khăn như trong tưởng tượng, không phải chỉ là tìm chìa khóa cùng trận môn sao, có cái gì mà khó đâu. Đại khái thảm thiết nhất vẫn là tranh đấu giữa các gia tộc, Nhưng mà Phương Thu Bạch lại cười nói Rất đơn giản sao Nếu như các ngươi quyết diễn tại nơi nào Chắc chắn sẽ không có nghĩ vậy rồi Thú Dương Sơn Phương Thu Bạch mỉa mai cười ra tiếng Bất giác cùng nhau Hít vào một ngụm khí lạnh Tất cả mọi người đều quá sợ hãi Có người đã bị dọa Hai chân mềm nhũng ra Thú Dương Sơn tuy không có thăm bất khả trắc Như dạng thú Sơn Mạch Nhưng mà nơi đây Linh thú cao dài khắp nơi Chỉ sợ linh thú chi dương ngủ dài, lục dài đều tồn tại, cho nên mới có tên là thú dương sơn. Tìm đồ nơi đó, thiên quyền, thần chiếu không phải nhất định có thể bảo đảm được tuyệt đối an toàn. Nói chi cái chỗ này còn có không ít đoán cố cảnh. Tới đó chỉ sợ không cần phải dám giết các gia tộc, bọn họ đã phải thành mồi cho thú rồi. Tất cả mọi người như muốn khóc lên, làm sao mà lần này lại là nơi hung hiểm như thế. Thật sự vượt quá đẳng cấp của những lần trước kia. Chỉ có lục lòng nhất phượng cùng trác phàm, sắc mặt lạnh nhạt, không cảm thấy có gì khó khăn. Mọi người liếc mắt qua mấy quái vật, xong liền đấm ngực dầm chân. Chỗ này là chuyên môn chọn gì mấy cái tên quái thai kia sao? Phương Thu Bạch tiếp tục nói. Có điều, nguy cơ thì nguy cơ. Có nguy hiểm, tự nhiên có kỳ ngộ. Địa điểm lần này thật là hung hiểm. Nhưng Lão Phu... có đặt năm viên linh đàn bác phẩm cao dài, trang thần đàn tại nơi đó. Còn gì có thể tìm được hay không, thì phải xem tạo hóa của các người. Cái gì? Cho dù là đám người của Trác phàm cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên, nghe đến đây cũng kích động. trang thần đàn chính là cao dài, đàn dược, dành cho tu giả thần Chiếu Cảnh, hoặc là chuẩn của thần Chiếu Cảnh. Tại Thiên Vũ, có thể nói là tồn tại cực kỳ hy hữu. Cho dù là bảy thế gia, chưa chắc có thể có một viên những thiên quyền đỉnh phong như là hoàng phủ thanh thiên hoàng phủ thiên nguyên chỉ cần có một viên thôi có thể trong nháy mắt đột phá thần chiếu cảnh còn không có bất kỳ di chứng gì nếu là thần chiếu cảnh phục dụng có thể đề cao lực lượng nguyên thần gấp bội thanh thiên hoàng phủ thiên nguyên kích động nhìn về phía hoàng phủ thanh thiên bờ môi hơi khô chát hắn đã khốn tại thiên quyền đỉnh phong mấy chục năm Đây chính là cơ hội. Nhưng mà khi thấy sắc mặt rạng rỡ của Hoàng Phủ Thanh Thiên, hắn liền trầm mặt xuống. Con bà nó, nếu mà tiểu tử này tìm được đang dược, còn chẳng phải sẽ ăn trước sao, sẽ mang về cho lão tử sao? Gia cát trường phong, vuốt râu thì thào. Lão đầu tử lần này trời lớn thật, xem ra không có kịp chờ đợi muốn hành động sao? Chỉ có những con cháu của nhị tam lưu gia tộc, thì sắc mặt khó coi, Trong lòng phiền muộn không có gì sánh được Phần thưởng này nha Là chuẩn bị cho mấy con quái vật đúng không Gia tộc hèn mọn như mình Lấy đâu ra thần chiếu cùng với chuẩn thần chiếu Dù có tìm được Đang dược Ăn xong không bị bạo chết sao Cho nên hiện tại là mọi người Hoàn toàn trải nghiệm được Sự thật tàn khốc Cái trò chơi này chịu chết là bọn họ chủ tốt chỉ có một phần cho bọn họ thôi Bọn họ căn bản Chính là nhân vật pháo hôi Nhưng mà gì có thể trèo lên cành cây cao, bọn họ phải lập công, hiến mạng dù là pháo hôi, bọn họ cũng phải nhận thôi. chương 270 Thú Dương Sơn Được rồi, đi thôi, các tiểu tử. Phương thu Bạch hét lớn, chỉ một thoáng, một quan trụ chói mắt, xong thẳng lên trời, phản chiếu Bạch Quang chiếu mắt ra khỏi trời hư không. Những tin anh của các nhà lập tức phải lên chiến trường liên xạm mặt lại. Mặc dù không có tình nguyện nhưng cũng phải kiên trì đi qua. Đi thôi, đi thôi, đi chết thôi. Nhưng mà vì dinh dự của gia tộc cùng với tiền đồ ngày sau, phải liều. Từng người tiến vào giữa Bạch Quang đã bị truyền tổng đi, lập tức biến mất. Trác Phàm quay đầu về phía mấy người Lạc Dân Hải. Ta thấy cái trận kia chính là truyền tổng trận không cùng điểm. chắc hẳn đến lúc đó chúng ta sẽ phân tán ra bất kể như thế nào khi tới đó bước đầu tiên là phải tìm được người của mình dân, trác quản gia 10 thiếu niên hộ vệ gật đầu đáp, lạc dân hải cũng nghiêm túc gật đầu yên tâm đi trác đại ca ta từng được nghĩa phụ đưa đến chỗ đó giả ngoại, đột tiến cùng trinh sát huấn luyện một lần, chắc chắn rất mau tìm được mọi người trác phàm đạm mạc gật đầu xem ra lúc trước Đưa người đến chỗ của lão nguyên soái Mà luyện hai năm là đúng Bây giờ ta không cần quá lo lắng Lạc dân hải mỉm cười Trong mắt tràn đầy đấu chí Đi thôi Trác phàm dùng tay lên Mang theo tất cả mọi người đi vào bạch quan. Mấy người lạc dân thường Chỉ có thể nhìn mà cầu nguyện Trác phàm thù giết sư Ta sẽ bắt người nợ máu trả bằng máu Đột nhiên có một tiếng hét Nghiến răng nghiến lợi vang lên Trác phàm ngửa đầu nhìn đã thấy nghiêm phục vẽ mặt cư quán chầm chầm vào hắn trác phàm không khỏi sửng sợ còn bà nó sao mà lại quên mất tiểu tử này chứ mà tiểu tử này còn được đây tới cái lời hùng hồn như thế sớm không nói, muộn không nói chờ cho lão tử vào truyền tống trận mới dám nói nghiêm phục trở nên kích động cuối cùng mới có một lần dám trước mặt khiêu khích tên quái vật này nghiêm bán quỷ đến bên cạnh hắn kinh thường liếc mắt nhìn nhát gan về sau đừng có làm mấy cái chuyện mất mặt xấu hổ thế này nữa những người còn lại trong thất gia cũng khinh thường nhìn hắn cười nhạo lắc đầu nghiêm phục cẳng rằng trong lòng càng giận khuôn mặt đỏ bừng đi vào chỉ có một thoáng nơi vừa còn huyền náo bỗng đã trở nên quạnh quẽ đi rất nhiều phương thu bạch kết động ấn quyết chuẩn bị đóng là cái trận thức nhưng mà vào lúc này có một chuyện là không ai chú ý tới Hai đạo hư ảnh màu xám quỷ dị, lặng lẽ, tiến vào trong tinh dân trận, truyền tống theo. Một bạch quang ngút trời rơi xuống, các phàm xuất hiện trong rừng. Nhưng mà còn không có kịp quan sát tình thế bốn phía. Bên tai đột nhiên, gian lên một tiếng rống to. Theo tiếng gió gào thét, một cái mùi tanh hôi nhào tới trước mặt. Một con gấu cao to mấy chục trượng xuất hiện sau lưng quán. Nhất trưởng như có thể khai sơn liệt thạch. như thái sơn áp đỉnh nện xuống đầu của hắn. Cổ quy áp nặng nề kia, cho dù hắn cũng không khỏi cảm thấy hơi chậm lại, cảm thấy thân thể nặng nề hơn rất nhiều. Trác phàm quay đầu nói, linh thú cấp 4 khai sơn chấn địa hùng. Lúc này, nhất trưởng hung mạnh khí thế đã đến sát mặt của hắn, nhưng mà trác phàm không cuống cuồng chỉ thấy thanh sắc hoang mang trong mắt hắn lóe lệnh. Nhất trưởng mãnh liệt lập tức dừng lại Còn gấu to như thể nhìn thấy được Cái thứ gì đó cực kỳ đáng sợ Lập tức bị dọa Quay đầu trốn vào trong rừng Xa xa nhìn gấu to dần biến mất Các phàm từ đầu đến cuối Duy trì vẻ mặt đạm nhiên Xem ra đạo thanh diêm này Không chỉ có tác dụng chấn nhiếp Đối với linh thú của dạng thú sơn mạch Mà còn đối với tất cả linh thú Đều có lực quy hiếp mạnh liệt Tứ như vậy Hắn hành động tại thú Dương Sơn rất là thuận tiện. Người khác còn phải chờ thời khắc chú ý linh thú cao dài. Hắn lại có thể cố tình làm bậy, hoàn toàn không cần phải để ý những súc sinh này quấy rối. Lần này quyết chiến thiết lập tại thú Dương Sơn đối với hắn thật sự có đại lợi. Nhưng đối với người khác, đây tuyệt đối là ác mộng. Nhất là những người có tu vi chưa đến thiên quyền cảnh, càng là phải thận trọng từng bước, hắn vừa đến đây lọt vào tầm mắt của một linh thú cấp 4 người khác chẳng phải cũng có khả năng như vậy sao bị linh thú bắt gặp không được mau chóng tìm đám dân hải trác phàm mở ra lôi giật bay lên không trung một số linh thú phi hành thấy hắn liền muốn xông tới gây hấn một phen nhưng sau khi thấy trong mắt của trác phàm lóe lên thanh diêm lập tức bị dọa đến chạy tán loạn trác phàm bay hơn nửa canh giờ Một bóng người cũng không thấy. Chỉ có thể cảm thán sự rộng lớn của Thú Sơn Dương quả thật đã diễn siêu tưởng tượng rồi. Mà bọn họ quả nhiên đã bị phân tán khắp nơi, muốn tìm rất khó. Cứu mạng! Đột nhiên có một tiếng kêu thanh lệ của một nữ tử truyền vào trong tay của hắn. Các phàm sững sờ khó hiểu. Thú Dương Sơn hung hiểm như thế, người tầm thường sao có thể đến đây? Như vậy... người này hẳn là đệ tử tham dự quyết chiến nhưng trong ác thế gia Qua vũ lâu là nhiều nữ đệ tử nhất quản hay là không trác phàm trầm ngâm một trận sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu bay về phía đó dù sao cũng là đồng minh thấy chết không cứu có vẻ không tốt lắm huống hồ mãi còn chưa có thấy đám dân hải vẫn còn thời gian cứu con bé này nghĩ như vậy trác phàm lập tức quết tán ra nguyên thần lĩnh vực Rồi rất nhanh tìm được vị trí. Xa xa nhìn lại, nơi đó là một cái hồ nước lớn, nhìn không thấy bờ. Non xanh nước biếc, sóng nhỏ dập dờn, phong cảnh rất là tịnh lệ. Nhưng mà vị trí âm hồ thì lại là một nước dằn khắp nơi, gần sóng phun trào. Một nữ tử đang ra sức đập đập cái mặt hồ, thần sắc kinh khủng. Đối diện nàng là một con cự mãn cao trăm trượng, miệng khè ra độc Đôi mắt tam giác âm u, ánh mắt kinh khủng, nhìn qua cô nương đầy vẻ tham lam thèm nhỏ giải linh thú cấp 6 phiên giang đảo hải giao trác phàm giật mình đây không phải là phổ thông độc mãn mà là thủy giao thần mang quyết mạch giao long loại linh thú này trời sinh chính là dương giả trong hàng ngũ linh thú cấp 6 cũng là tồn tại đỉnh cấp thực lực của chúng so với linh thú cấp 7 cũng không có thua bao nhiêu trác phàm thở sâu thấy rất là ngạc nhiên thú dương sơn quả nhiên tàn lòng ngọa hổ linh thú hung hăng như vậy đều có càng không có ngờ được tiểu cô nương này giận khí xui rủi như vậy truyền tống không những là bay xuống nước còn đáp ngay xuống miệng của con dao long ánh mắt của độc dao lộ ra vẻ hưng phấn đột nhiên mở miệng ngoạm xuống nữ tử kia bị dọa đến toàn thân run rẩy hai con mắt nhắm lại giống như đã nhận mệnh không có bất kỳ lòng phản kháng gì đúng lúc này đồng tử của Trác phàm lóe lên có dần sáng màu vàng đồng thời chớp mắt xong đến bên cạnh nàng tiếp đó lóe lên mang nàng tránh ra xa sau đó lóe lên một cái rồi biến mất cự dao hung hăng ngoạm xuống chỉ thấy toàn là dị nước hàm răng da mạnh vào nhau đến không ngừng run rẩy hoàn toàn sửng sốt người đâu nó nhìn bốn phía không có thấy bóng người càng thêm trợn trọt qua mắt nó tuyệt đối không tin có người có thể rời khỏi phạm vi cảm giác của nó nhanh như thế sao? như vậy đáp án chỉ có một, chẳng lẽ cô bé vừa rồi chỉ là ảo giác? âm một tiếng, đuôi lớn ngút trời dung lên, ra sức gãi gãi đầu, trong mắt đầy vẻ mờ mịt. có chuyện gì vậy? chẳng lẽ nó già rồi, đã bắt đầu hồ đồ cắn trượt rồi sao? cách đó không xa, nữ tử kia run rẩy, co rúm lại trong ngực của Trác Phạm, chờ đợi tử dòng hàng lâm. Nhưng mà chờ một lát, nàng lại không có cảm giác đau đớn gì, cảm thấy thân thể hơi lạnh, gió mát không ngừng, thổi lên thân thể mềm mại. Nữ tử cẩn thận, từng ly từng tí mở mắt ra, lại thấy mình đang rút vào trong ngực của một nam tử, còn đang lăn không phi hành. Trác phàm vẻ mặt lạnh lùng, chưa từng nhìn nữ tử này, đến khi mà cảm thấy trong ngực của dị động, cúi đầu xuống đạm mặt nói, Người không có việc gì chứ? Trác Phạm trợn tròn con mắt Cả người rung rung Kinh ngạc Nhìn thân thể quyển chuyển trong ngực kia Mà ngây người Không có mặc quần áo Nữ tử kia đối mặt với Trác Phàm Bất giác giật mình Nhìn lại cái bộ dáng sạch sẽ bóng bẩy của mình Hai gò má lập tức nóng lên Sợ hãi kêu to L Lưu manh nhắm mắt lại Không có cho phép nhìn đó Cái gì Ngươi mới là lưu manh Không mặc quần áo Dám truyền tống đến đây có ý gì Qua vũ lâu, lúc nào có người như ngươi vậy? Cái gì? Cái gì mà qua vũ lâu? Ta đâu có biết qua vũ lâu thảo phong lâu gì đâu. Cái thằng ranh này, không phải kiều người nh nh nhắm mắt lại sao? Làm sao mà còn nhìn vậy? Nói nhảm, ngươi như thế này, ta không nhìn á thì còn gì là nam nhân? Cô gàng, mặc quần áo vào. Ngươi, ngươi... Nữ tử kia không có cải được, chỉ có thể hung hăng trừng mắt. trát phàm, Trong hai mắt của nàng như sắp khóc rồi, gương mặt vì xấu hổ càng đỏ bừng. mươi 271 Thiếu nữ nữ thú Giữa rừng núi rậm rạp, các phàm đứng trước cái bụi cỏ lớn, im lặng không nói. Trong bụi cỏ, thỉnh thoảng dàn lên cái tiếng réo rắt của lục lạc. Các phàm bất đắc dĩ gãi gãi đầu, thở dài. Nữ nhân đúng là phiền phức. Thai y phục cực kỳ chậm chạp, không có gì sánh được, nào giống hắn. khóa cái áo là xong. Lát sau, biết nữ tử kia đã mặc quần áo tử tế, trác phàm khoan thai xoay người. Lúc không có nhìn, không sao cả, lúc nhìn kỹ, giật cả mình. Lúc trước, hắn xuất thủ cứu người, không có tỉ mỉ đi xem, bây giờ nhìn kỹ, phát hiện nữ tử này lại tinh lệ như vậy, mà lại không có như những cô gái tầm thường, sống mũi nàng rất cao, khuôn mặt rất rõ ràng, mặt to, cảm giác phong tình. lại nhìn cách ăn mặc không có lăng la cẩm mì, dịu dàng nho nhã như là nữ tử của thiên vũ mà là trang phục hoạt bát rất rõ ràng tư thế hiên ngang trên tay còn mang theo cái vòng tay tinh xảo xem ra càng tràn ngập giả tính nữ nhân này là nhân sĩ ngoại tộc sao trát phàm không có khỏi ngơ ngác sao mà chỗ này lại có người bên ngoài thiên vũ phát giác được ánh mắt dị dạng của trát phàm Gương mặt nữ tử kia đỏ bừng dị thường, nhăn nhó, bóp góc áo, ngượng ngùng, nhưng mà cuối cùng vẫn hung hăng trừng hắn, phẫn nộ quát. Nhìn cái gì, cẩn thận là bạn cô nương đào mắt chó của người đó. Thôi đi, cũng không có phải chưa nhịn có cái gì mà to tát chứ. Các phàm khinh thường biểu môi, phì cười ra tiếng. Nữ tử kia nghe thế liền đỏ bừng cái mặt, đồng thời trong lòng dạng phần quỷ khuất. Nàng hoàng hoa đại quê nữ Chưa từng lấy chồng Đã bị một người đàn ông xa lạ Nhìn sạch sẽ cho mấy lần Khiến cho nàng sau này gặp người thế nào đây Nghĩ đến đây Nàng hận không có thể tìm cái quần độ dạo Không có dám đối mặt dài ai Trác phàm quay người rời đi Vừa đi còn hùng hổ Bà mẹ nó cứu lầm người rồi Lãng phí cái thời gian của lão tử Nữ tử kia không khỏi trừng mắt Tức giận quát Đứng lại ngươi nói cái gì rất hối hận vì cứu ta có phải không ngay sau đó ba chân bốn cẳng đuổi tới trước mặt của trác phàm chận hắn lại hai con mắt của nàng như muốn phun lửa hung hăng nhìn thẳng hắn nàng vốn còn thẹn thùng nhưng mà nghe xong cái lời ấy liền giận không có chỗ phát tiếc bản cù nương thiên sinh lễ chất nghiêng nước nghiêng thành đã bị ngươi cứu một lần còn bị ngươi nhìn hết toàn thân đó là phúc phận của ngươi tu luyện mấy đời Diễm ngộ trăm ngàn năm khó gặp Sao mà nghe ngươi như là kiểu người còn chịu thiệt vậy Sự trong sạch của bản cô nương Đều được bị quỷ trong tay của ngươi Chẳng lẽ tổn thất lớn nhất Không phải là bản cô nương sao Sướng mắt còn ra dẻ nữa Sắc mặt của trác phàm Lạnh nhạt nói Tránh ra lão tử tốn quá nhiều thời gian với ngươi rồi Đừng có cản đường lão tử Nói xong đẩy nàng ra Tiếp tục đi về phía trước Nữ tử sững sờ thật sâu nhìn bóng lưng cao ngạo trước mắt, không hiểu nhảy mắt mấy cái. Cái tên này có còn là nam nhân sao? Nàng chưa có từng thấy người nam nhân nào trước mặt của nàng có thể lạnh lùng như vậy. Vừa rồi lúc bay trên trời, ánh mắt của Trác Phạm nhìn nàng còn tràn ngập dục vọng Nàng rất rõ ràng mà, đây tuyệt đối là nam nhân chính cống, nhưng mà vì sao? Đột nhiên nàng không khỏi sửng sợ. Làm sao bây giờ nàng chẳng những... Không có truy cứu, chuyện trác phàm làm tổn hại danh tiếc của nàng. Ngược lại còn hy vọng. Ây cha, thật sự quá xấu hổ đi. Nàng hai tay bụng mặt, mâu thuẫn vô cùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng càng nóng hổi. Bỗng nhiên trong rừng, tiếng cuồng phong gào thét. Chỉ một lát sau, một con liệp báo toàn thân lóng lánh kim hoàng bước đến. ánh mắt nhìn trác phàm tràn ngập vẻ tàn nhẫn quyết tình. Nó nhè rằng liếm mồi trong càng có vẻ băng lãnh đáng sợ. Linh thú cấp 4 xuyên sơn kim cước báo. Nữ tử kia quát to, mặt đầy kinh dị. Trác phàm không có quảng hốt, chỉ nhíu mày cảm thấy hơi lo lắng. Thú dương sơn này, nhiều linh thú cấp 4 như thế, thật không biết cái đám người dân hải đang ra sao rồi. Nhưng nữ tử thấy trác phàm đứng đực ra đó không nhúc nhích, còn tưởng rằng hắn đã bị dọa. không khỏi khẩn trương, dỗ dàng xong về phía trước. Còn linh thú kia, nhìn thấy trác phàm như thế, hoàn toàn hiểu lầm, nhếch miệng cười khà khà. Tiểu tử này, nhất định đã bị hùng phong của bản dương, làm cho triệt để hoảng sợ, ngay cả chạy cũng không dám. Tốt lắm, hai ngày không có bữa nào ngon, lấy tiểu tử người khai đào. Nó bất chợt, xong về phía trác phàm, mở ra cái miệng to như chậu máu. Trác phàm cười lạnh, Nhưng thanh sắc hoang mang trong mắt Mới chuẩn bị hiện lên Một bóng người yếu điệu Đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn Dòng tay của nữ tử kia Phát ram thanh êm tai, Mắt của nàng nhìn chầm chầm vào sông đồng xuất sinh kia Phát ra ánh sáng mị hoặc. Đồng thời tiếng chuông gian âm theo vận luật Nàng bắt đầu dặn dẹo cái dòng eo Giống như đang múa Chỉ một thoáng Linh thú này chầm chậm trở nên bất động Mắt không có giờ nhìn thiếu nữ kia Giống như đã rơi vào trong si mê Trát Phàm không khỏi kinh ngạc Đây là lần đầu tiên hắn thấy thủ đoạn Đối phó với linh thú như thế Đại khái Thông qua vũ đạo Sống âm cùng với lực lượng nguyên thần Biểu diễn ra thủ đoạn mỹ thuật Hiệu quả đối với nhân loại thì rất nhỏ Nhưng đối với linh thú Những sinh linh có linh trí không bằng nhân loại Rất là hữu hiệu Nữ tử kia không ngừng múa Linh thú càng lắc đầu vẻ mặt mê sai mỉ mắt càng ngày càng chịu nặng. đến sau cùng, bà một tiếng nữ tử kia vỗ vỗ tay, linh thú cấp 4 vừa mới rồi hung hãn dị thường, bây giờ chợt nghiêng đầu, triệt để ngất đi. vẻ mặt còn đầy sự thỏa mãn cùng với vui mừng. nữ tử thở hổn hển, cha cha cái mồ hôi nơi gò má, hiển nhiên rất mệt nhọc rồi. Trác phàm cười nói, không ngờ ngươi còn có loại bản lĩnh này, xem ra thế giới này lớn thật. thủ đoạn gì cũng có. Người đừng có kiểu cao cao tại thượng, phê bình nữ thú chi pháp của bản cô nương, như thế người lợi hại lắm vậy." Quay đầu hung hãn lườm hắn, thấy người cũng chỉ là đoán cốt cửu tầng, khó trách nhìn thấy linh thú cấp 4 đã bị dọa sợ, ngay cả chạy trốn cũng không dám. "Người không phải cũng vậy sao? Không biết là ai, khỏa thân trong nước gọi cứu mạng." Trác Phàm cười nói, "Nữ tử kia đó bừng mặt nhưng mà không như trước, mà hiên ngang ngẩng đầu không phục nói. Sao có thể so được chứ, vật trước kia chính là linh thú cấp 6 đó. À mà đúng rồi, ngươi chỉ là đoán cốt cảnh, làm sao mà lăng không bay lượng được, còn có thể cứu ta từ tay của linh thú cấp 6. bản cô nương xem như là thiên quyền nhị trọng, lúc đó cũng cảm thấy hoàn toàn không có sinh cơ. Lúc này nàng mới nhớ, trác phàm tu vi thấp như vậy, sao có thể đoạt thức ăn, Ngay trước miệng linh thú cấp 6 Trác phàm đương nhiên Không có nói thẳng cho người không quen biết Chỉ là triển khai lâu dân dực Cười nói Thứ này tốc độ rất nhanh Giao mãn đuổi không có kịp đâu Nữ tử kia gật đầu À thì ra là thế Lục phẩm linh binh phi hành Rồi nàng díu mày suy tư Sau đó nghiêm túc nói Tiểu tử vừa mới rồi Ngươi đã cứu ta một mệnh Ta cũng vừa cứu ngươi một mệnh Chúng ta coi như thanh toán xong trác phàm gật đầu cũng không có so đo có điều thế mà nữ tử kia không biết nghĩ đến cái gì hai gò má một lần nữa đỏ lên do dự rất lâu thì thào chỉ là thanh năm kia thật sự không khác tiếng rùi mũi cũng nhờ trác phàm có tu di đủ cao mới nghe rõ nàng nói gì có điều người vừa mới nhìn hết thân thể của ta còn phi lễ bản cô nương chẳng khác gì ngươi thiếu nợ ta rồi Các phàm gật đầu, thoải mái cười nói Ta hiểu ý của ngươi Yên tâm, lão tử tuyệt không có nợ ai bất cứ thứ gì Ngươi chờ một chút Nói rồi, các phàm bắt đầu tháo đài lưng thoát y phục Nữ tử kia lập tức trừng mắt Xấu hổ, dội dàng quay lưng đi Đó bừng mặt la lên Lưu manh, ngươi, ngươi làm cái gì đó Là ngươi nói ta nợ ngươi Cho nên ta để cho ngươi nhìn hết thân thể của ta Chúng ta thanh toán xong Cô nương, yên tâm đi, ta tuyệt đối không có nợ ai bất cứ vật gì, kể cả mặt mũi. Trác phàm, ta dị cười nói, Nữ tử sắp đã bị tức chết rồi, toàn thân run rẩy Cái tên biến thái, ta không phải là ý này. Vậy, ngươi có ý gì, còn muốn càng nhiều hơn sao? Trác phàm, nhếch miệng cười, cô y nói, Vậy thì được, con người ta cực kỳ hào phóng, không nhỏ mọn như là mấy tiểu nữ tử. ta chẳng những để cho ngươi nhìn còn để cho ngươi chạm vào ngươi muốn làm cái gì thì làm ta không có ngại đâu ôi trời ơi cái tên biến thái chết tiệt ngươi ngươi nữ tử tức giận đến dặm chân mắng to ta chỉ là muốn ngươi giúp ta lấy quá hình nhũ ta sẽ coi như chúng ta không có ai nợ ai ta không phải là muốn nhìn ngươi đâu quá hình nhũ trác phàm trợn mắt lập tức trở lại vẻ nghiêm túc mà gật đầu